và rác. Hoa là biểu tượng cho sự đẹp đẽ, thơm tho và tươi mát, nên tất cả mọi người đều mong muốn ngắm nhìn, yêu thích và trân quý. Còn rác là thứ dơ bẩn, hôi hám, nên ít ai quan tâm để ý tới và chỉ muốn dẹp bỏ hoặc loại trừ càng xa càng tốt. Tuy rác bị đối xử thiệt thòi như thế, nhưng nó vẫn âm thầm nhận chịu để đóng góp cho đời những gì tốt đẹp nhất. Công việc của rác là làm phân, giúp người làm vườn vun bón những luống hoa, vườn rau, dàn bầu và nhiều loại cây ăn trái khác được xanh tươi, đơm hoa kết trái. Mặt khác, nhờ người nông dân biết sử dụng các loại phân hữu cơ và hạn chế dùng phân hóa học để chăm bón trồng trọt nên rau quả được tăng thêm phần bổ dưỡng và đảm bảo sức khỏe tốt cho con người. Do vậy, Rác không hẳn là thứ nhơ nhớp, xấu xa, cần phải loại bỏ Mà rác có khả năng âm thầm đóng góp tích cực, đem lại lợi lạc cho đời sống con người Trong tâm thức của chúng ta cũng có hai đặc tính căn bản của hoa và rác Ta có những đức tính tốt như thiện lành, siêng năng, hiền hòa, dễ thương, tha thứ, biết cảm thông Và giúp đỡ cho những ai gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn Điểm tích cực ấy tượng trưng cho bông hoa tươi mát đẹp đẽ vốn có ở nơi mỗi con người và khi tâm ta được nhẹ nhàng an ổn hạnh phúc thực sự đó chính là đóa hoa tâm hồn trong ta nở rộ và thơm ngát còn ngược lại khi tâm ý tham lam buồn giận sợ hãi ghen tị trách móc ích kỷ thì mảnh vườn tâm kia đang sinh trưởng nhiều loại cỏ dại và rác rến vì thế người tu phải biết cách chăm sóc vườn tâm của mình để mỗi ngày Những hoa trái thương yêu, hiểu biết giúp đời được xâm xuê, nở rộ và tỏa ngát hương thơm. Chúng ta thừa biết rằng, một bông hoa có mặt phải nhờ vào nhiều yếu tố khác kết hợp lại mới hình thành, như đất, nước, phân xanh, không khí, ánh sáng mặt trời, người chăm sóc, vân vân. Bông hoa không thể hiện hữu đơn độc lẻ loi mà nó cần phải nương tựa vào nhau để sinh khởi và tồn tại. Nếu một ai đó chỉ thích ngắm nhìn phía trên của bông hoa nhưng lại cắt bỏ bộ phận gốc rễ nhơ nhớp ở phía dưới thì đó hoa tươi thắm đó chỉ được tồn tại vài ngày rồi sẽ nhanh chóng khô héo và úa tàn. Do vậy, phần rác rất cần thiết và quan trọng không thể thiếu đối với hoa và đời sống con người. Trong tâm thức của chúng ta cũng tương tự như thế. Có khá nhiều rác rưởi phiền não như tham lam Giận hờn, trách móc, lo sợ, đố kỵ, phân biệt, buồn chán, vân vân Những hạt giống tiêu cực này ẩn tàng trong chiều sâu tâm thức của ta Khi đủ điều kiện thì chúng sẽ hiện thành và chi phối trên đời sống con người Tạo ra nhiều thống khổ, bất an Tuy nhiên, nếu ta biết cách tu tập và chuyển hóa Thì rác phiền não kia cũng sẽ trở thành bông hoa thanh khiết, thơm tho Và lan tỏa hương thơm để hiến tặng cho cuộc đời Ngược lại, nếu ta không biết vung bón, tưới tẩm cho hoa mỗi ngày Thì nó rất mau chống héo hôn và tàn lụi Đối với con người cũng vậy Có nhiều khi ta đang hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình Và được người thương nuông chiều, quý trọng Nhưng nếu ta vẫn cứ mãi hờ hững Và không biết quan tâm chăm sóc, trân quý với những gì mình đang có Thì một ngày nào đó, hạnh phúc tự động cất cánh bay xa Để lại sự trống vắng, lẻ loi và buồn tuổi Sự thật này đã và đang xảy ra Nếu không nhanh chóng tỉnh thức để chuyển hóa thì khó tránh khỏi bất an, đổ vỡ Thực ra, phiền não khổ đau chỉ biểu hiện khi tâm ta bị màn vô minh che lắp bị chi phối bởi sự điều động của bản ngã Tham sân Si Khi đối duyên xúc cảnh xảy ra thì bản ngã lập tức phản kháng và loại trừ đối tượng đó là giận hoặc muốn chiếm hữu những gì mà nó ưa thích, và là tham. Lối mòn phản ứng này bớp méo hiện thực, theo nhận thức chủ quan, nên cái nhìn trung thực không thể hiển bày. Từ đó ta không thấy rác là điều kiện tất yếu để làm nên hoa, cũng như đối diện với khổ đau sẽ giúp cho con người thấu hiểu được bản chất đích thực của cuộc sống. Vì không nhận ra được bài học quý giá và thiết thực từ khổ đau, nên ta thiếu khả năng chuyển hóa đau khổ của tự thân, cũng như thông cảm và chia sẻ tình thương, đến cho những ai gặp hoàn cảnh éo le, trắc trở. Ví như trong một cái thùng chứa đựng rác dơ bẩn, trong đó có những hạt ngọc vô cùng quý giá. Nếu ta cho rằng thùng rác quá bẩn mà không chịu đưa tay vào để lấy ngọc ra, thì thật dại khờ và uổng phí biết bao. Có thể nói rằng, thói quen loại trừ và phản kháng lại hiện thực là một trong những nguyên nhân căn bản tạo ra đau khổ. Sống trên cuộc đời này, không có người nào mong muốn khó khăn xảy đến với mình cả Nhưng khổ nổi, nó không ngoại lệ cho bất cứ một ai Từ người giàu sang quyền quý cho đến kẻ bần cùng thiếu thốn Đều có những nỗi khổ niềm đau, dù ít hay nhiều, đó là sự thật Tuy nhiên, nếu bạn biết nuôi dưỡng và giữ gìn tâm hồn định tĩnh, trong sáng Thì chẳng bị vướng kẹt vào bất cứ điều kiện gì xảy ra đối với bạn Khi cái thấy thanh tịnh phát hiện ra các tri giác sai lầm tính toán của bản ngã tham sân si lúc bấy giờ bạn tự do ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông đồi núi cỏ cây và hoa lá mà không còn bị lệ thuộc vào các ý niệm tham đắm chiếm hữu hoặc ghét bỏ tất cả các hiện tượng sự vật trong vũ trụ này luôn luôn thay đổi và toan cua ban nga tham mẻ. Bạn không thể nắm thuoc vao cac y niem hoặc ước hẹn bất cứ cái gì cho tự thân cả. Công việc của bạn là tiếp xúc với cái thực tại, bây giờ và ở đây. Không lấy những quan niệm, định kiến trong quá khứ để áp đặt lên hiện thực. Sự việc đang diễn biến ra như thế nào thì tùy vào đó để hành xử cho phù hợp. Không cần phải rập khuôn theo những đường lối, tư duy của người khác. Nếu bạn sống trọn vẹn với nội dung này, bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh mà không gây tổn thương cho bất cứ một ai. Dù nó bé nhỏ như con sâu hay con kiến Khi tâm tư bạn thông suốt và trải lòng ra như thế Bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ và trung thực Ở bất cứ mọi lĩnh vực nào của đời sống Để thấy rác chính là hoa Hoa và rác vốn không 402 cũng như đau khổ làm nên hạnh phúc Phiền não chính là bồ đề Bạn cần phải trở về với chính mình Để chăm sóc cho đó hoa tâm hồn được nở rộ và thêm phần hương sắc. Nghĩa là, khi tâm ý của bạn đang rong ruổi phiêu lưu ở một phương trời nào đó, hãy trở về với tự thân và có mặt trọn vẹn với những gì đang biểu hiện trong đương tại. Mỗi khi thân tâm và hoàn cảnh hiện tại được thắp sáng, bạn sẽ thấy rõ mối tương giao tất yếu giữa bản thân mình đối với đời sống, giữa rác và hoa. Từ đó, Bạn không còn ghét bỏ tránh né hoặc loại trừ bất kỳ điều gì cả, vì bạn đã biết cách chuyển hóa, sát trở thành hoa, sap tro thanh khổ đau và những gì không vừa ý trở nên an vui và hạnh phúc.